các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phải chờ thời cơ chín muồi rồi mới giới thiệu với mẹ về người tình h à n g sao tạ tốn hình ngày nào cũng sống trong sự khắc khoải đợi chờ tốn khi tốn đến là quãng thời gian rực sáng của một ngày chắc anh đã phải trốn học khá nhiều có hôm anh vào thăm hình đến vài lần hình lo tốn sẽ học hành xa xôi thì gay tốn cười càng hay anh sẽ chờ em ra viện để cùng nhau học b ù hôm nay mẹ em nói là đã gặp bác sĩ điền để bàn về bệnh tình của em ngày mai ông sẽ tổ chức buổi đánh giá về em mong sao ông ấy sẽ cho em ra viện em có cảm giác rằng ông ấy ngày càng tin em hơn thế thì hay quá chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau nhưng chỉ sợ lúc đó em lại ngán anh mất thôi h ì n h biết là tôi nói đùa hoặc nên nói là tốn đang vờ lòng tay để lại tóm cho chặt cô chỉ im lặng mỉm cười nhìn anh và t h ậ m nghĩ anh chàng ngố à anh có biết ít hôm nay em chờ anh và anh đến với em c ộ c cài lại đã đủ để em nặng lòng với anh cả đời rồi không hình bóng nhớ lại cái bài hát ngày nào bèn hỏi anh chỉ chuyên nói úp úp mở mở nửa vời anh còn chưa cho em biết câu chuyện phía sau bài hát chờ đợi đợi chờ là như thế nào cứ nên chờ em ra viện rồi hãy hay kể cả chuyện sinh tử biệt ly nào và lúc này thì chỉ bất lợi cho tâm trạng của em em ở đây đã khó mà nghỉ ngơi yên ổn rồi không nên quấy động gì thêm kẻo sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá của bác sĩ nói lời phải giữ lấy lời sau khi em ra viện anh phải cho em biết đấy nhé anh sẽ giữ lời cũng như đã hứa là ngày nào cũng vào đây thăm em vậy trước hết tôi phải nói rõ với cô hình rằng hôm nay tôi gặp riêng cô để nói về vấn đề đánh giá là nằm trong khuôn khổ chuyên môn của tôi nhưng cũng có phần gọi là cầm đèn cháy trước ô tô vì cô là bệnh nhân của bác sĩ Tuấn nên sau khi kết luận đánh giá rồi tôi vẫn cần phải bàn với bác sĩ Tuấn ông ấy là thầy thuốc hàng đầu về chuyên ngành này. h a chúng tôi sẽ cùng đưa ra một kết luận hợp lý. Bác sĩ Đình nói chậm rãi. Ông rót một cốc nước khoáng mời hình. Cách nói của ông cũng nhạt nhẽo vô vị như cốc nước này, chứ không có sức lôi cuốn như cách nói của bác sĩ Tuất. Có phải hiện nay cô vẫn hay nghĩ ngợi về vụ án mưu sát 405 không? Xin nói thật, cháu không thể không hề nghĩ ngợi. nhưng cháu càng ngày càng cảm thấy rằng trước kia cháu hay vương vấn về chuyện này thực chất chỉ là hiện tượng tâm lý bị ám ảnh bởi các tình tiết lịch sử và các lời đồn đại ly kỳ cháu cũng có bị ảnh hưởng ít ra là ảnh hưởng đến việc học tập nhưng cháu không cho rằng đã đến mức gọi là tâm thần phân liệt nếu ít h ô m nữa để cô ra viện thì cô không sợ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân thứ 13 hay sao ông đình chợt thấy không biết mình nên hay không nên tin vào lời của diệp h ì n h mấy hôm nay hình như cô ta đã trải qua một chuyện gì đó tất nhiên là cháu sợ không dễ gì mà gỡ bỏ một nỗi ám ảnh tâm lý kia nhưng cháu tin rằng nhà trường sẽ bố trí bảo vệ chú đáo căn phòng ký túc xá của chúng cháu nghe nói trước đây nhà trường đã từng có biện pháp an toàn nhưng vẫn không ngăn chặn được đã khiến người ta có cảm giác rằng không sao tránh thoát khỏi. Cháu thật sự không tin bất cứ điều gì gọi là số phận an bài. Cháu chỉ tin rằng tuổi xuân phơi phới của mình cần được nâng niu gìn giữ. Cuộc sống ở đây có tạm gọi là thích nghi không? t o ạ t đầu thì cháu không hợp lắm, ban đêm luôn ồn ào không sao ngủ được. Nhưng mấy hôm nay thì đã khá hơn. Các thầy các bạn cũng hay vào thăm. đem đến cho cháu tình cảm đầm ấm của tập thể. Tôi đang nghĩ xem cô nên nói là một người bạn trai, một người bạn học tên là Tạ Tốn, anh ấy có vào thăm cô không? Đang trả lời rất lưu loát trôi chảy, h ì n h b ó n g im bặt. m ì n h có nên nói thật không nhỉ? Mấy câu vừa nói là cảm nhận rất chân thật của h ì n h tuy hơi thi vị hóa một chút. Trong trường đã đồn đại như thế, thì có lẽ. các bác sĩ cũng đã biết cả mình tội gì phải phụ hòa cùng cố thêm chưa biết c h ừ n g nhà trường lại còn cho rằng tà t ố n mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net